Thân nam nhân trung niên chào đón, Phương hút vĩ lộ ra bộ dáng cao ngạo, liếc nhìn nam nhân trung niên một cái. Bởi vì túng dục quá độ nên ánh mát của Phương hút vĩ hơi ảm đạm. Sau khi chào hỏi với tên nam nhân trung niên xong thì bước vào sân khấu. Bước chân đi rất tùy tiện giống như có thể bị vấp ngã lúc nào. Phương tiên sinh thật không ngờ là ngài lại đứt thân đến xem. Sau khi vào một gian phòng trong sân khấu Nam nhân trung niên chủ động bắt chuyện với Phương Húc Vĩ Bất quá Phương Húc Vĩ cũng không có lít nhìn cũng không để ý đến nam nhân trung niên Mà là vẫn tươi cười Phương Húc Vĩ rút ra một điếu xì gà Cuba Châm rồi hút một ngụm Sau đó nở nụ cười dâm ta cũng mới quyết định đến Đông Hải để xem thôi nha nam nhân trung niên lộ ra vẻ nghi hoặc chẳng lẽ phương tiên sinh thấy được chương trình có chỗ không tốt. Muốn cải thiện thêm ư sở dĩ nam nhân trung niên nghi hoặc là bởi vì tiếc mục tê. Quy, đồ này rất độc đáo. Hơn nữa lại có những vị giám khảo tai to mặt lớn. Một khi truyền ra sẽ thu hút nhiều người xem. Dưới tình hình như vậy. Phương Húc Vĩ nên hài lòng mới đúng. Không phải các ông làm vô cùng tốt. Phương Húc Vĩ lắc lắc đầu cười nói. Nghe Phương Húc Vĩ nói thế. Nam nhân trong niên mới yên lòng sau đó dường như đã đoán được cái gì. Nhưng lại lộ giả vờ hồ đồ vậy Phương tiên sinh. Ngài cá nhân ta cho rằng người con gái tên là Trang Hiểu Vân kia thực lực để đoạt giải quán quân. Ta vô cùng xem trọng tượng lai của nàng. Cho nên đặc biệt đại diện cho công ty đến tìm nàng để ký hợp đồng. Phương hút vĩ nói xong, phủi phủi bụi, cười xấu tôi hy vọng ông chuyển lời giúp tôi. U, Vinh, Quy, Quy, Hân, nếu nàng có hướng thú thì tốt nay ta sẽ mời nàng bữa tối để trao đổi thêm. Mặt khác, thuận tiện ông hãy nhắc nhở nàng một chút. Cơ hội chỉ có một. Nếu nàng không có hướng thú thì ta sẽ đem cơ hội giao cho người khác. Giọng nói Phương Húc Vĩ không thể nghi ngờ cô gái gọi là Phương Linh Linh cũng không tồi. Nghe được Phương Húc Vĩ nói vậy, nam nhân trung niên không khỏi biến sắc. Thân là người phụ trách thì hắn biết sở dĩ tiết mục này lại có đông người ủng hộ như thế cũng là bởi vì lúc thi đấu sẽ diễn ra một cách công bằng. Mà ý của Phương Húc Vĩ rất rõ. Nếu Trang Hiểu Vân nguyện ý bồi Phương Húc Vĩ trên giường thì chẳng những nàng sẽ đoạt được giải quán quân của cuộc thi lần này. Hơn nữa lại có thể được công ty Hồng Tinh ký hợp đồng. Nếu Trang Hiểu Vân không làm như thế vậy thì Trang Hiểu Vân sẽ được cút đi, Ngô Linh Linh sẽ thế chỗ vào đó. Hiển nhiên, đây chính là những quy tắc ngầm trong giới giải trí. Như thế nào? Chẳng lẽ ông không hiểu lời ta nói sao thấy nam nhân trung niên do dự, Phương hút vị bóp tắt, tàn thuốc, ngữ khí chuyển lạnh? Thân là một trong những cổ đông của công ty Hồng Tinh, đây không phải là lần đầu tiên Phương hút vị thấy những chuyện này. Ngược lại, trong công ty giải trí Hồng Tinh, Ngoài mộ khuyên nhanh bởi vì có tương cương che chở ra thì toàn bộ minh tinh đều đã qua tay của hắn. Tôi biết nên làm như thế nào rồi. Nghe được giọng nói bất mãn của Phương Húc Vĩ, nam nhân trung niên âm thầm thở dài rồi đáp ứng. Tuy rằng hắn không muốn phá hư đi tính công bằng của cuộc thi nhưng mà hắn biết hắn không thể đắc tội với Phương Húc Vĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 285 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 285 muốn lên là lên sao? Đợi một chút Mắt thấy nam nhân trung niên đáp ướm thì Phương Húc Vĩ cũng không thấy bất ngờ Nam nhân trung niên tên là Ngô Hiểu Phong Tuy rằng hắn là người phụ trách của cuộc thi tê. Quy! Ai đồ nhưng trong mắt Phương hút vĩ hắn chỉ là một người làm công mà thôi. Ngô Hiểu Phong nghe vậy thì hắn liền ngăn cơn phẫn nộ trong lòng. Làm ra bộ dạng tươi cười với Phương hút vĩ xin hỏi. Phương tiên sinh còn gì phân phó trước tiên đừng nói cho nàng. Đợi sau khi nàng biểu diễn xong rồi hắn nói. Phương Húc Vĩ cười nói. Ngô Hiểu Phong liền hiểu. Lấy thực lực của nàng tiến vào bán kết là một điều bình thường. Phương Húc Vĩ chậm rãi nói thử nghĩ lại đi. Nếu nàng có thể tiến vào bán kết. Đến lúc đó nàng có thể không muốn giành chức quán quân sao Ngô Hiểu Phong vốn là sượng sốt. Sau đó không khỏi mắng thầm Phương Húc Vĩ thật sự quá đê tiện. Chẳng những lại dùng quy tắc ngầm hơn nữa lại đánh vào tâm lý của Trang Hiểu Vân. Quả thật là một tên xấu xa, tốt, Phương Tiên Sinh. Mặc dù là trong lòng không thoải mái với Phương hút vĩ nhưng mà Ngô Hiểu Phong cũng không dám tức giận, hắn đành phải đồng ý. Ngoài ra, cô gái gọi là Ngô Linh Linh có biểu hiện không tồi, nhưng thiên phú không đủ. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ bị loại. Phương hút vĩ làm ra bộ dáng chỉ điểm gian sơn ở trên sân khấu nàng phong tao. Tạm thời cứ để nàng tiến vào bán kết đã. Thế thân. Nghe Phương hút vĩ nói thế trong lòng ngô hiểu phong hiện lên hai chữ này. Phương hút vĩ là phòng người vạn nhất. Nếu một khi trang hiểu vân cự tuyệt thì vẫn còn có ngô linh linh. Tốt. Ngô Hiệu Phong đáp ứng, tối nay lại có cảm giác với mỹ nữ chân dài, thấy Ngô hiểu Phong đáp ứng, Phương hút vĩ nhắm mắt lại, nghĩ đến tối nay sẽ tiến hành thế đốt với Trang Hiệu Vân thì cười một cách tạ ác, rốt cuộc là tê quy, idol hay là muốn cùng ai lên giường. Trong lòng Ngô Hiểu Phong nổi lên một cảm giác vô lực, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng. Hắn dựa vào chỉ thị của Phương Húc Vĩ đi đến gặp những vị giám khảo để khai thông. Đối với hết thảy mọi chuyện, các thí sinh sắp lên sân khấu cũng không biết. Hơn nữa khán giả lại càng không biết. Dựa vào an bài thì chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ. Nhưng mà lúc 6 giờ thì cả sân khấu đã chật kín chỗ ngồi. Hố! Hiểu vân tới rồi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên đám fan hâm mộ liền sôi nổi đứng lên cao giọng hoang hô. Trong tiếng hoang hô Trang Hữu vân thì trên màn hình lớn sân khấu xuất hiện hình ảnh của Trang Hữu vân khi lần đầu tiên tham gia chương trình T. Quy! Idol này! Trong màn hình... Tóc của Trang Hiểu Vân được bối lên. Mặc một bộ áo màu đen cùng quần bò màu xanh đậm. Chậm rãi đi về phía chính giữa của sân khấu. Ngọn đèn sân khấu chiếu rọi vào thân hình mềm mại của nàng. Vài giây sau nàng ra chính giữa sân khấu tay cầm microphone, hai mắt nhắm lại. Hình ảnh dừng lại, âm nhạc vang lên. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách. Kim đồng hồ không ngừng chuyển động tí tách, tí tách tí tách tí tách tí tách tiểu vũ. Nàng vương tay đón những giọt nước sau đó. Bài hát chuyện tình yêu sư tại Bắc Kinh vang lên. Trang Hiểu Vân giống như là đã quên hết mọi chuyện. Hai mắt nhắm lại. Hát lên bài hát. Cả sân khấu liền trở nên im lặng. Tí tách tí tách tí tách tí tách Còn có người lo lắng không biết Qua lâu Trang Hiểu Vân mới mở mắt ra Hố cùng lúc đó Đám fan cuồng liền gáo thét không dứt Trang biết phàm Chị của cậu hát thật dễ nghe Trong sân khấu Hạ Y Na nghe được Trang Hiểu Vân hát xong Thì nhịn không cảm thán được mà nói một câu Đúng vậy Nếu chị của chú cử giữ vững phong độ thì không chỉ là đoạt giải quán quân mà ngay cả trở thành minh tinh cũng là một việc dễ dàng a. Ngô Vũ Trạch cũng bị tiếng ca của Trang Hiểu Vân chinh phục Nghe Hạ Y Na và Ngô Vũ Trạch nói thế Bùi Đông Lai cũng biết rằng tuy Trang Hiểu Vân không có được giọng hát được như các ca sĩ chuyên nghiệp nhưng mà giọng hát quả thật rất êm tai Hát thật sự có tình cảm. Thiên phú thật tốt. Đúng a, các chú cũng không nhìn đó là chị của ai à. Trang biết phạm có chút bình tĩnh, nâng đôi kính mắt lên. Tất cả mọi người đều không nói gì. Các vị bằng hữu, các vị bằng hữu ngồi trước tivi, mọi người khỏi. Sau đó không đợi đám người bồi đông lai like mở miệng. Một gã nam nhân mặc Âu phục bước ra từ sau sân khấu nơi này là Đông Hải Tê. Quy! Nơi này là nơi trực tiếp Tê. Quy! Ai A À! Mắt thấy mưa cơn đi lên sân khấu, đám khán giả biết chương trình sắp bắt đầu cho nên hương phấn kêu to. Sau đây, xin mời các vị dành một tràng pháo tay cho các vị giám khảo hôm nay. Sau đó tên mơ cơn lại làm ra một tư thế, 5 vị khán giả lần lượt dơ tay chào hỏi với mọi người. Hố, Năm vị giám khảo ra sân đã làm cho không khí của sân khấu được hơm nóng lên. Sau đây xin mời Ngô Linh Linh ra trình bày ca khúc 36 kế trong tình yêu bài hát gì có tên sến phải đợi sau khi 5 vị giám khảo ngồi xuống. Mương cơn. Một lần nữa lên tiếng Lời hắn vừa nói xong Ngọn đèn sân khấu liền tắt Linh Linh cố lên Khán giả ủng hộ Ngô Linh Linh liền đứng dậy dơ cao băng ruông Họ hét trở uy cho Ngô Linh Linh Bá ngọn đèn sáng lên Âm nhạc vang lên Dưới cái nhìn chăm chút của mọi người Thân mặc một bộ váy ngắn màu trắng Chân đi đôi giày cao gót màu đỏ. Ngô Linh Linh cùng với hai vũ công xuất hiện. Bố! Khi Ngô Linh Linh bước lên sân khấu, đám fan dưới sân khấu liền điên cuồn lên. Là ai nói nữ sinh xinh đẹp không có não chỉ thức chương diện cùng cười khúc khích. Tiếng hò hét dừng lại, Ngô Linh Linh bắt đầu biểu diễn. Đúng như lời phương hút vị nói. Diện mạo! dáng người, vũ đạo của Ngô Linh Linh cũng không tầm thường nhưng mà giọng hát lại quá bình thường, bởi vì quá mức khẩn trương nên hơi lạc âm. Nhưng mà, cái này cũng không ảnh hưởng đến các fan của nàng, sau khi nàng kết thúc biểu diễn thì đám fan liền hô to tên của nàng. Biểu diễn kết thúc, 5 vị giáo khảo liền bình luôn về màn biểu diễn của Ngô Linh Linh. Cả năm người đều nói giống nhau đều nói rằng vũ đạo của Ngô Linh Linh khá tốt nhưng giọng hát lại không đủ. Cuối cùng coi như là không tệ. Có lẽ là bởi vì sự thẳng tính của ban giám khảo cho nên khi kết thúc biểu diễn, sắc mặt của Ngô Linh Linh có chút khó coi. Nói cho nàng biết là ta để cho nàng có cơ hội bước vào vòng bán kết. Hơn nửa chỉ cần một câu nói của ta thì nàng có thể trở thành nghệ sĩ của công ty giải trí hồng tinh. Nhất định nàng sẽ cảm động có lấy thân báo đáp A trong một gian phòng viên. Phương hút vị hút lấy xì gà. Vẽ mặt thiết ý nói. Ngô Hiểu Phong ngầm thở dài không lên tiếng. Sau khi Ngô Linh Linh kết thúc thì các thí sinh khác đều bước lên sân khấu để thể hiện phần thi của mình. Mỗi thí sinh đều có một lượng fan của mình. Đồng thời khi biểu diễn xong đều nhận được những lời bình luận của ban giám khảo. Thời gia cứ trôi qua, bất tri bất giác 6 thí sinh đã ra sân khấu biểu diễn. Lúc này ánh đèn trên sân khấu lại vụt tắt, trên màn hình lớn lại xuất hiện hình ảnh của Trang Hiểu Vân. Tôi gọi là Trang Hiểu Vân, đến từ tỉnh Nam Đông. Trên màn hình chính là quê hương của Trang Hiểu Vân. Những con đường nhỏ ở nông thôn. Trang Hiểu Vân ngồi trên xe đạp. Hát một bài hát. Không đến một sau ngọn đèn sân khấu bắt đầu được mở lên. Nương theo ánh sáng của ngọn đèn có thể thấy được trên sân khấu xuất hiện một thân ảnh. Hiểu vân. Hiểu vân cô giỏi nhất. Hiểu vân anh yêu em. Thấy được bóng người thoáng hiện. Đám fan của trang hiểu vân liền kiếp động đứng dậy. Quơ quơ những ngọn đèn huỳnh quang trong tay. Dơ cao những băng rôn cùng biểu ngữ. Hô to không dứt. Tiếng kêu càng lúc càng lớn, ngọn đèn càng lúc càng sáng, bóng người trên sân khấu càng lúc càng rõ. Dưới ánh đèn Trang Hiểu Vân mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen bước ra sân khấu. Vài giây sâu, giọng ca của Trang Hiểu Vân vang lên. Đám fan hâm mộ liền yên lặng. Cả sân khấu giống như lâm vào trong bể lặng. Trong phút chút toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người của Trang Hiểu Vân. Bao gồm của Phương hút vĩ trong gian phòng viên. Nhưng mà, ánh mắt của hắn so với đám người xem thì khác nhau. Trong ánh mắt của hắn không có sùng bái cùng chờ mong, nếu có thì đó chính là dục vọng. Giống như thợ săn thấy được con mồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z 286 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.z Chương 286 Quy tắc Trời mưa xuống Ngã bệnh không ai lo Tình yêu đến rồi lại qua đi Còn có thể là một người Cha và mẹ thề non hẹn biển Cuối cùng lại ly hôn Đây là tiếng hát trong bài thương tâm cả sân khấu im lặng Tiếng hát của Trang Hiểu Vân vang lên Dưới sân khấu Bất kể là khán giả hay 5 vị giám khảo đều nhìn Trang Hiểu Vân hát Bọn họ không kim lòng được mà nhắm hai mắt lại Nhẹ nhàng lắc lắc đầu Đắm chìm trong tiếng hát đầy thương cảm của Trang Hiểu Vân Bên tai vang lên tiếng ca. Ánh mắt lại thấy được vẻ bi thương của Trang Hiểu Vân thì Bùi Đông Lai có thể khẳng định được được nhất định Trang Hiểu Vân đã trải qua một số chuyện nào đó. Nếu không nàng không thể đem những chuyện bi thương này hòa nhập vào ca khúc được. Xác định được điều này. Ánh mắt của Bùi Đông Lai khẽ lít qua Trang Bích Phàm, Chỉ thấy lúc này Trang Bích Phàm đã bỏ kín mắt xuống. Đôi mắt đỏ hồng. Nước mắt lăn trên khuôn mặt của hắn. Ách. Thấy được Trang Bích Phàm rơi lệ thì bùi đông lai cả kinh. Bùi đông lai cùng Trang Bích Phàm quen biết không phải là ngắn. Trong trí nhớ của hắn thì Trang Bích Phàm lúc nào cũng lộ ra bộ dạng vui vẻ. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai có thể thấy được trong ánh mắt của Trang Bích Phạm lộ ra vẻ bi thương. Phần bi thương này giống với Trang Hiểu Vân đang biểu diễn trên sân khấu. Phát hiện được điều này khiến cho Bùi Đông Lai lập tức nhớ mày. Trong lòng âm thàm đoán không biết rốt cuộc chị em Trang Bích Phàm đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ. Làm sao lại có biểu hiện bi thương như thế này? Không đợi Bùi Đông Lai nghĩ hết đột nhiên tiếng ca dừng lại. Bùi Đông Lai lấy lại tinh thần, đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Trên sân khấu, Trang Hiểu Vân mở mắt ra, để microphone xuống. Tháo đôi giày trên chân ra rồi xoay người đi vào phía trong của sân khấu. Nói chung là nghệ sĩ trên sân khấu sẽ không bao giờ đưa lưng và mông ra cho khán giả thấy. Bởi vì như thế là không tôn trọng khán giả Nhưng mà Giờ phút này Thấy Trang Hiểu Vân xoay người đi vào Thì vô luận là 5 người giám khảo kia hay là khán giả đều không lộ ra vẻ bất mãn Trên sân khấu Trang Hiểu Vân xoay người Bối cảnh trên sân khấu bỗng nhiên được thay đổi Trên màn hình xuất hiện một ngã tư đường Ở ngã tư đường này không có một chiếc xe cũng không có một ai ở nơi này. Trang Hiểu Vân đi về phía trước dường như muốn tìm kiếm cái gì ở cuối đường. Một bước, hai bước, ba bước. Nàng cúi đầu đi tới tiếp tục đi tới. Qua một cái góc đường, lại một cái góc đường. Con đường dường như không có điểm cuối. Trang Hiểu Vân bước chậm lại, cuối cùng dường bước ở một ngã tư đường. Nàng nhìn xung quanh, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, vẽ mặt bàn hoàng. Cuối cùng, nàng vô lực ngã xuống đất, hát một câu cuối cùng. Giọng hát vang lên, hình ảnh biến mất, sân khấu một mảnh im lặng. Dưới sân khấu... Ai ai cũng thấy dường như lồng ngực của mình bị một tòa nối lớn chặn lại. Làm cho bọn hắn cảm thấy khó thở. Bọn hắn muốn mở miệng nói nhưng vô luận cho dù bọn hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể nói được một chữ. Bọn hắn trơ mắt nhìn hình ảnh phía trên sân khấu. Bọn hắn thấy Trang Hiểu Vân lau đi những giọt nước mắt trên khóa mắt rồi đứng lên đi vào phía sau sân khấu. Bành bạc. Cả sân khấu im lặng, Bùi Đông Lai là người đầu tiên vỗ tay. Bành bạc. Nhất thời. Đám người trong sân khấu liền tỉnh mộng. Bọn hắn không có hô to tên của Trang Hiểu Vân mà là giống như Bùi Đông Lai. Tất cả đều vỗ tay. Dùng sức vỗ tay. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều, thật lâu sau cũng chưa hết. Ước chừng một sau Tiếng vỗ tay mới dần dần dừng lại. Mắt thấy tiếng vỗ tay dừng lại. Tên Mơn. Cơn. Mới đi đến bên cạnh Trang Hiểu Vân xin mời năm vị giám khảo bình luận về phần biểu diễn của thí sinh Trang Hiểu Vân. Một giọng ca xuất sắc không phải là nàng biểu diễn hay như thế nào Mà là tiếng ca của người ấy có thể làm người nghe xúc động không Dưới sân khấu Một vị giám khảo nữ lau khó mắt Nói chúc mừng em Trang Hiểu Vân Tiếng hát của em chẳng những khiến người nghe xúc động hơn nữa Lại có thể in sâu vào linh hồn của người nghe Chỉ tin tưởng không bao lâu tê quy, sẽ vì em mà kiêu ngạo. Cảm ơn. Trang Hiểu Vân cuối đầu nói cảm ơn. Cảm động. Từ bắt đầu khi cô ấy hát. Trong lòng tôi liền cảm động. Loại cảm động này tồn tại liên tục thẳng cho đến khi kết thúc. Tên giám khảo nam thứ hai chân thành nói. Nhìn thấy hình ảnh, nghe thấy giọng ca của nàng Tôi cảm thấy dường như bản thân mình đã đi vào nơi cuối con đường vắng vẻ ấy Tiếng ca của nàng đã làm tôi say mê Không thể nào kiềm chế được Tiếng ca của nàng làm cho tôi cảm thấy được dường như nàng có một chuyện xưa Tôi không biết nàng đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ Nhưng tôi hy vọng Trang Hiểu Vân cô vẫn luôn giữ được phong độ như thế này. Trang Hiểu Vân, sự xuất hiện của em chính là thu hoạch lớn nhất lần này của cuộc thi. Chị mặc kệ sau này em có thể trở thành ca sĩ hay nhất không nhưng trong mắt của chị. Em tuyệt đối là người hay nhất. Cố lên! 5 vị giám khảo lần lượt bình luận về phần trình diễn của Trang Hiểu Trang Hiểu Vân. Có người chảy nước mắt, có người thì nước mắt đảo quanh vành mắt. Giờ phút này, bọn họ không có đem bản thân trở thành những tai to mặt lớn, mà mỗi người đều đem những cảm xúc trong lòng mình nói ra cho Trang Hiểu Vân. Đối với mỗi một lời bình luôn, Trang Hiểu Vân đều cúi đầu cảm ơn, bành bạc. Khi tên giám khảo cuối cùng nói xong khán giả không kìm lòng được mà đứng dậy vỗ tay. Hờ! Trong phòng viên, Phương hút vị thấy Trang Hiểu Vân đi xuống sân khấu thì khó miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Thân là người trong giới giải trí thì hắn rất đã tham gia nhiều hoạt động, cũng đã trải qua nhiều quy tắc ngầm. Phần lớn lớn những nữ nhân khi tham gia vào một cuộc thi nào đó đều nói có quá khứ bi thảm. Nhưng mà cuối cùng vì danh lợi lại nắm dưới hán của người khác. Bởi vì đã trải qua nhiều chuyện như vậy cho nên hắn không tin chuyện của của Trang Hiểu Vân. Hắn cho rằng Trang Hiểu Vân làm ra vẻ bi thương như vậy chính là giả vờ mà thôi. Ngô Hiểu Phong ở một bên cũng bị tiếng ca của Trang Hiểu Vân làm cho cảm động. Lúc này nghe Phương hút vĩ hừ lạnh một tiếng thì trong lòng hắn không khỏi căm giận. Ông nói nếu nàng dùng dùng giọng nói khàng khàng. Thương cảm này ở trên giường thì có phải là sẽ khiến cho người khác ta phiêu phiêu dục tiên không? Phương Húc Vĩ cũng không thấy được vẻ khác thường của Ngô Hiểu Phong mà là uống một ngụm rượu rồi cười tạc, hỏi. Nghe được câu nói của Phương Húc Vĩ, Ngô Hiểu Phong rất muốn sách chai rượu trên bàn đập vào đầu hắn. Nhưng mà... Lý trí chiến thắng xúc động. Hắn không có làm như vậy. Mấy phút sau, sau khi thí sinh cuối cùng biểu diễn thì năm vị giám khảo liền chấm điểm dành cho 8 thí sinh dự thi. Năm sau, điểm của 8 thí sinh xuất hiện trên màn hình lớn Trang Hiểu Vân là người đứng đầu, dễ dàng bước vào vòng bán kết. Ngoài ra, bởi vì có tác động của Phương Húc Vĩ mà đêm nay Ngô Linh Linh cũng thành công bước vào vòng bán kết. Điều này là cho Ngô Linh Linh vui mừng không thôi? Ông xem! Ngô Linh Linh kia thật kiếp động A thấy một màn như vậy. Toàn thân Phương Húc Vĩ tràn ngập một loại khoái cảm khó nói thành lời. Hắn cười nói nàng nhất định là nghĩ rằng bản thân mình đã biểu diễn tốt nên mới có thể bước vào vòng tứ kết. Thật là một hài tử đáng thương. Ngô Hiểu Phong không có lộ ra vẻ phẫn nộ nữa. Một chút cũng không có. Ánh mắt hắn vô lực nhìn vào những thí sinh đang ôm nhau, nhìn thấy mọi người cười nói, rơi lệ. Tốt lắm, ông có thể đi tìm các nàng để nói rồi đấy. Thấy Ngô Hiểu Phong không nói lời nào. Phương hút vĩ lè lưỡi. Liếm liếm vào chân cốt rượu. Vẽ mặt cười dâm nói nếu được thì tối nay ta sẽ xong phi cùng với hai nàng. Âm nhạc cùi Bắc của TQ đã bị một tên cặn bãi như thế phá hoại. Trong lòng Ngô Hiểu Phong gầm hét nhưng mà hắn không dám nói ra. Cuối cùng. Cả người hắn giống như là một cái xác không hồn, bước ra khỏi phòng. Ta có tư cách gì mà mắng Phương hút vị đây? Đi tới của. Ngô Hiểu Phong tự dễu. Mặc dù hắn có nhiệt huyết nhưng lại không có cách nào thay đổi mọi chuyện. Ngược lại hắn đã trở thành tên tay sai. Trợ giúp Phương hút vị bóp chết tương lai của Trang Hiểu Vân Đem Trang Hiểu Vân kéo vào vực sâu. Có người chỉ có thể tuân theo quy tắc của trò chơi. Có người nắm lấy quy tắc của trò chơi. Có người đặt ra quy tắc của trò chơi. Ngô Hiểu Phong là loại người thứ nhất. Phương Húc Vĩ là loại người thứ hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 287 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 287 chơi giao có ngày đứt tay Sau khi thí sinh đi vào sau hậu trường, buổi biêu diễn kết thúc sân khấu liền sáng đèn Màn hình lớn trên sân khấu hiện ra hình ảnh của Trang Hiểu Vân với bài hát Thương Tâm thấy hình ảnh Trang Hiểu Vân trên sân khấu Một ít người vốn định đứng dậy rời đi liền quay đầu lại nhìn Có chút lưu luyến Trang biết phàm, chị của chú mà không đoạt được giải quán quân thì ông trời không có mắt à Thấy một màn như vậy, ngô vũ trạch liền mở miệng treo gẹo Lúc này, Trang biết phàm đã đeo kính lên, hắn lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt Nhất định Có lẽ là muốn chôn giấu phần đau thương tận sâu trong đáy lòng nên Trang Bích Phạm theo thói quen mà lộ ra vẽ Trang Bức. Đối mặt với vẻ Trang Bức của Trang Bích Phạm, đám người hạ y na vốn đã thiết ướm được nhưng mà vẫn bị chọc cười. Lúc này đây, bùi đông lai không cười. Hắn biết, một người lúc nào cũng luôn lộ ra bộ dạng tươi cười nhưng trên thực tế. Trong lòng nam hài kia lại giấu kín nỗi đau Không muốn cho ai biết cả Mấy phút sau khán giả trật tự rời khỏi sân khấu Đám người bồi đông lai đứng dậy nhìn về phía trước Dựa vào lời nói của Trang Đức Phạm thì Trang Hiểu Vân cần phải thay quần áo Bọn hắn đứng ở trước sân vận động đợi Trang Hiểu Vân Trong phòng hóa trang, Trang Hiểu Vân đã thay xong quần áo cùng với các thí sinh chào hỏi xong rồi bước ra. Nhìn bóng lưng Trang Hiểu Vân rời đi, những thí sinh rời cuộc thi đều lộ ra vẻ hâm mộ và bội phụ. Ngô Linh Linh không có. Mặc dù là nàng đã tiến vào bán kết nhưng nàng cũng biết chỉ cần buổi biểu diễn tiếp theo nếu Trang Hiểu Vân không xuất hiện sai lầm lớn thì chắc quán quân chắc chắn là sẽ thuộc về Trang Hiểu Vân. Điều này làm cho nàng vô cùng ghen thị. Hiểu Vân, ngô tiên sinh muốn gặp cô. Bên ngoài phòng hóa trang, một tên nhân viên thấy Trang Hiểu Vân bước ra thì vội vàng bước lên nghênh đón. Anh! Trang Hiểu Vân nghe vậy thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Dừng bước lại rồi nghi hoặc hỏi xin lỗi. Ngô tiên sinh tìm tôi có chuyện gì không tôi cũng không biết cụ thể lắm. Ngô tiên sinh đang ở văn phòng chờ cô. Cô qua đó sẽ biết. Được. Bởi vì đã trải qua chuyện xưa nên tâm trí của Trang Hiểu Vân so với lứa bạn cùng tuổi thì thành thục hơn nhiều. Dường như nàng cảm nhận được có điều không đúng nên lông mày hơi nhớ lại. Bất quá lấy tính công bằng của cuộc thi này thì nàng mới yên lòng lại. Sau đó chào hỏi một câu rồi một mình bước vào phòng làm việc của Ngô Hiểu Phong. Một sau Trang Hiểu Vân đi đến trước cửa phòng làm việc của Ngô Hiểu Phong. Thấy cửa mở rộng thì vẻ lo lắng trong lòng nàng liền biến mất. Cốc! Cúc Trang Hiểu Vân không có trực tiếp đi vào mà là lễ phép gõ cửa. Trong phòng. Ngô Hiểu Phong đang ngồi trước bàn làm việc. Cúi đầu hút thuốc. Nghe được tiếng gõ cửa thì hắn ngẫm đầu lên nhìn. Sau khi thấy Trang Hiểu Vân thì hắn bóp tắt tàn thuốc. Cười một cách ngượng ép rồi phất phất tay. Nói Hiểu Vân. Vào đây. Trang Hiểu Vân gật gật đầu, đi vào phòng Ngô tiên sinh, ngài tìm tôi. Ô, Vệ ghét, wow, wow, ha. Sắc mặt Ngô Hiểu Phong phức tạp, gật đầu ngồi xuống rồi nói. Trang Hiểu Vân giữ im lặng ngồi xuống, mỉm cười nhìn Ngô Hiểu Phong, đợi Ngô Hiểu Phong nói chuyện. Hiểu Vân, biểu hiện hôm nay của cô vô cùng tốt. Giọng nói của Ngô Hiểu Phong có chút chua xót tiếng ca thật êm tai Thật thương cảm Ngay cả tôi một người lớn tuổi như thế này cũng bị cô làm cho cảm động Cảm ơn Ngô Tiên Sinh đã khiết lệ tôi sẽ cố gắng Trang Hiểu Vân đứng dậy cúi đầu cảm tạ Ngô Hiểu Phong Hiểu Vân không cần phải khách khí Ngô Hiểu Phong khoát tay Đợi Trang Hiểu Vân ngồi xuống. Rồi do dự một lát. Giọng nói tỏ ra phức tạp Hiểu Vân. Tôi mặc kệ sau này sẽ phát sinh chuyện gì cũng hy vọng cô vẫn kiên cường. Tiếp tục đi trên con đường âm nhạc mà cô đã chọn. Tôi tin tưởng một ngày nào đó cô sẽ trở thành một đại minh tinh, giống như mộ khuyên nhan vậy. Cảm ơn. Trang Hiểu Vân lại cảm ơn, nàng cảm thấy được có chút là lạ. Giống như phán đoán của Trang Hiểu Vân, Ngô Hiểu Phong liền trầm mặt. Ngô Tiên Sinh có phải là ngài muốn nói điều gì? Ngô Hiểu Phong trầm mặt làm cho Trang Hiểu Vân cảm thấy bất an, nàng nhớ mày, chủ động hỏi. ba Ngô Hiểu Phong không trả lời mà là châm lửa, đốt lên một điếu thuốc. Hiểu Vân Liên tục hút vài hơi thuốc Giọng nói của Ngô Hiểu Phong vô cùng phức tạp Có người nhờ tôi chuyển lời lại với cô Hắn có thể giúp cô đoạt được giải quán quân trong cuộc thi này Còn có thể cho cô tiến vào công ty Hồng Tinh Thậm chí còn có thể lăng xê cho cô Lộp bột, Nghe được những lời này của Ngô Hiểu Phong Thì trong lòng Trang Hiểu Vân không khỏi nhảy lên Nụ cười trên mặt cũng đã cứng đơ Ngô tiên sinh Từ nhỏ đến lớn tôi đều tin tưởng một câu trên thế giới này không có buổi ăn nào là miễn phí trong nháy mắt Trang Hiểu Vân đã lộ ra vẻ đề phòng nếu tôi đoán không sai thì ít nhất tôi phải trả một cái giả lớn mới có thể được người kia giúp đỡ Ngô Hiểu Phong há mồm ra cố gắng nói cái gì đó Nhưng mà hắn không biết nên giải thích thế nào cho phải. Ngô Tiên sinh, người kia hẳn là muốn bồi tôi ngủ với hắn. Thấy Ngô Hiểu Phong trầm mặt, Trang Hiểu Vân trực tiếp nói ra, khuôn mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngô Hiểu Phong hút một hơi thuốc rồi gật dầu. Ngô Tiên sinh, phiền ngài nói lại với hắn. Tuy rằng tôi thật hy vọng có nhiều người sẽ nghe được tiếng ca của tôi nhưng mà tôi sẽ không vì âm nhạc mà bán đứng cơ thể cùng với linh hồn của mình. Trang Hiểu Vân đứng dậy, mặt không đổi sắc nói. Hô chẳng biết tại sao. Mắt thấy Trang Hiểu Vân cự tuyệt thì Ngô Hiểu Phong liền âm thầm thở dài. Trong lòng cảm thấy may mắn. Bởi vì từ sâu trong lòng hắn. Hắn không muốn thấy cảnh Trang Hiểu Vân ngã vào quy tắc ngầm. Hắn cảm thấy cái đó sẽ làm bận đi Trang Hiểu Vân. Nhưng mà, Ngô Hiểu Phong cũng lộ ra vài phần tiếc nuối Hắn biết rõ, Trang Hiểu Vân từ chối việc này thì sẽ mất đi cơ hội giành giải quán quân trong cuộc thi lần này. Hơn nữa cùng mất đi cơ hội có thể tiến vào giới âm nhạc. Hắn có lý do để tin. Lấy địa vị trong giới giải trí của Phương Húc Vĩ thì muốn phong sát Trang Hiểu Vân là một điều dễ dàng. Cảm ơn Ngài, Ngô Tiên Sinh. Có lẽ là đã nhận thấy được Ngô Hiểu Phong quan tâm đến mình cho nên Trang Hiểu Vân liền cảm ơn hắn. Nói xong, không đợi Ngô Hiểu Phong trả lời, Trang Hiểu Vân liền xoay người bước ra. Nhìn bóng lưng Trang Hiểu Vân rời đi. Ngô Hiểu Phong há miệng định nói gì nhưng mà cuối cùng hắn đành vô lực thở dài. Trơ mắt nhìn Trang Hiểu Vân rời đi. Hô ra khỏi phòng. Trang Hiểu Vân phun ra một ngụm oai bước. Dường như là muốn đem tất cả những phẫn nộ trong lòng phun ra ngoài. Sau đó, nàng mở to hai mắt cả người đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đem tất cả những thứ kia ném ra ngoài hay là chôn nó vào trong lòng không cho ai biết chỉ có nàng biết. 10. Trang Hiểu Vân đi ra cửa sân vận động, thấy được đoàn người bồi đông lai đứng đó thì liền lộ ra vẻ tươi cười bước đến. Chị, chị hát rất hay. Trang biết Phạm là người đầu tiên chạy tới, hắn hưng phấn mà nắm lấy cánh tay của Trang Hiểu Vân. Mỹ nữ. Giọng ca của cô đã làm cho tôi phải nghiện rồi, không thể kiềm chế được bản thân. Ngô Vũ Trạch làm ra bộ dạng say mê. Ngô Vũ Trạch đừng có hồ nháo. Hạ Y Na trường mắt nhìn Ngô Vũ Trạch rồi sau đó đề nghị để ăn mừng chị Hiểu Vân thuận lợi tiến vào vòng sau. Tớ đề nghị đêm nay chúng ta không say không về. Sau khu Hạ Y Na mở miệng, không đợi mọi người trả lời. Bùi Đông Lai đã thấy được sắc mặt Trang Hiểu Vân đột nhiên biến đổi Sau đó Bùi Đông Lai theo ánh mắt của Trang Hiểu Vân mà nhìn về phía trước Chỉ thấy lúc này Ngô Linh Linh đang thân mật nắm lấy cánh tay của phương hút vĩ Sóng vai cùng bước ra khỏi sân vận động Lúc này Ngô Linh Linh đã thay đồ Trên người nàng khoát một chiếc áo màu đen Bên trong là một chiếc áo hai dây cổ rộng. Cô ý lộ ra cặp ngực. Phía dưới là một chiếc váy ngắn màu đen phối hợp với tất chân màu đen. Nàng cũng mang một đôi giày cao góp màu đen. Dường như là đã nhận thấy được ánh mắt của Trang Hiểu Vân cho nên Ngô Linh Linh liền đem ngực mình chặt sát vào cánh tay của Phương hút vĩ. Đồng thời lộ ra bộ dạng tiểu nhân đắc chí Kinh miệt mà liếc mắt nhìn Trang Hiểu Vân một cái. Giống như đang nói hát hay thì như thế nào. Cũng không phải là bị loại sao. Dường như là đọc được ý tứ trong ánh mắt của Ngô Linh Linh. Trang Hiểu Vân cố gắng không chế tâm tình của mình. Không để vẽ phẫn nộ cùng biệt khuất hiện lên trên mặt. Nhưng mà, thân thể của nàng không tự chủ được mà run rảy. Trang Hiểu Vân, chỉ cần công nguyện ý thì ta vẫn sẽ cho cô một cơ hội. Dường như là đã nhận thấy Trang Hiểu Vân không cam lòng cho nên khi đi ngang qua Trang Hiểu Vân thì Phương hút vĩ liền hơi dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Trang Hiểu Vân. Vẽ mặt cười ta nói. Có đau không nên đùa giỡn nhưng hắn lại đùa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 288 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fiz Chương 288 động thủ trên đầu Thái à, nghe được Phương Húc Vĩ nói như thế, đoàn người Bùi Đông Lai liền quay mặt lại nhìn. Trong đó Mặc dù mấy người hạ y na không hiểu được ý tứ của Phương Húc Vĩ nhưng bởi vì nụ cười của Phương Húc Vĩ vô cùng dâm tiện cho nên cảm thấy rất khó chịu với Phương Húc Vĩ. Lúc nãy, Bùi Đông Lai đã nhận thấy ánh mắt khinh miệt của Ngô Linh Linh khi nhìn về phía Trang Hiểu Vân. Giờ phút này hắn lại thấy vẻ mặt cười cười của Phương Húc Vĩ thì trong lòng Bùi Đông Lai liền đoán được điều gì? Bất quá hắn cũng không hé răng mà là yên lặng nhìn xem. Không có khả năng. Ngay cả Trang Hiểu Vân cũng bùng nổ, giọng nói lạnh như băng mà kiên định. Hai, nghe được câu trả lời của Trang Hiểu Vân. Vẽ mặt Phương hút vĩ lộ ra vài phần khó chịu. Sau đó cười lạnh chỉ vào Trang biết phàm cô là vì hắn mới làm ra lựa chọn như vậy sao hiển nhiên. Bởi vì Trang Đức Phàm kéo lấy cánh tay của Trang Hiểu Vân cho nên Phương Húc Vĩ đã coi Trang Đức Phạm là bạn trai của Trang Hiểu Vân. U, V, K, W, W, Trang Hiểu Vân lãnh mạc trả lời một câu. Ta thật sự rất tò mò. Một tên gia hỏa xấu trai như vậy làm sao lại có thể được cô chọn làm bạn trai Phương Húc Vĩ cười cười bất quá. Nếu cô đã làm ra lựa chọn thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô. Trang Hiểu Vân cắn môi, không có hé răng. Phương Thiếu cùng người như thế nói chuyện quả thực chính là đàn gãy tai trâu, chúng ta đi thôi. Thấy Trang Hiểu Vân không nói lời nào. Ngô Linh Linh liền nụm niệu nói. Lúc nói chuyện cả người liền dán trên người Phương hút vỉ. Cảm giác kia như hận không thể gian rộng hai chân để phương hút vĩ đâm vào. Sở dĩ nàng nói như vậy là bởi vì nàng nhìn ra được phương hút vĩ đã nhìn trúng Trang Hiểu Vân. Mà Trang Hiểu Vân so với nàng thì lại càng hoàn hảo hơn. Dưới tình hình như vậy, nếu Trang Hiểu Vân thay đổi lựa chọn thì nàng chính là người bị phương hút vĩ đá văng đi. Đây là kết quả nàng không muốn nhìn thấy. Cầm cái miệng chó của cô lại. Bên tai vang lên lời nói nũng niệu của ngô linh linh. Hạ y na liền không nhịn được mà ra mặt giúp trang hiểu vân. Ôi ra nghe được giọng nói của hạ y na. Phương hút vĩ liền nghiêng đầu ngó sang. Nhìn thấy được dung mạo cùng với thân hình của hạ y na thì hắn giống như là một tên thợ săn nhìn thấy được con mồi. Hai mắt sáng ngời. Chị Hiểu Vân, chuyện gì vậy hạ y na trường mắt nhìn Phương hút vĩ rồi hướng Trang Hiểu Vân hỏi. Mỹ nữ, nếu cô đã biết được một ít quy tắc ngầm của giới giải trí thì hãy đi theo ta. Ta cam đoan có thể thỏa mãn nguyện vọng của cô. Không đợi Trang Hiểu Vân lên tiếng, vẽ mặt Phương hút vĩ giom ô, nói. Mày đúng là một tên cặn bã, Hạ Y Na vốn đã không vừa mắc với sự xuất hiện của Phương Húc Vĩ. Lúc này nghe Phương Húc Vĩ nói như thế thì lập tức nghĩ đến điều gì? sắc mặt đột nhiên thay đổi tức giận mắng một tiếng rồi dơ tay lên, định tác vào mặt Phương Húc Vĩ một cái. Bút Phương Húc Vĩ không nghĩ rằng Hạ Y Na sẽ động thủ, nhất thời không kịp đề phòng cho nên ăn luôn một tác vào mặt. Thấy bộ dạng không kịp trở tay của Phương Húc Vĩ thì Ngô Linh Linh liền sợ ngây người. Hiển nhiên, nàng không ngờ rằng bạn của Trang Hiểu Vân lại có thể dám ra tay với Phương Húc Vĩ. Không riêng gì Ngô Linh Linh, mà chính bản thân Phương Húc Vĩ cũng vậy. Theo bản năng Phương Húc Vĩ đưa tay xoa lấy khuôn mặt, dường như hắn cảm thấy toàn bộ mọi chuyện phát sinh đều là ảo giác. Nhưng mà... Cơn đau trên mặt truyền đến làm cho Phương Húc Vĩ biết đây là sự thật. Hắn đã bị hạ y na vào mặt. Gái điếm. Mày dám đánh tao hiểu được điểm này. Vẽ mặt Phương Húc Vĩ liền trở nên giữ tận. Cùng lúc đó hai tên đại hán áo đen liền chạy nhanh tới bên này. Không trả lời. Tay trái Hạ Y Na liền dơ lên tát vào mặt Phương hút vĩ thêm một cái. Vù! Lúc này dây. Phương hút vĩ sớm đã chuẩn bị. Thấy được Hạ Y Na vung tay lên thì hắn hừ lạnh một tiếng. Sau đó lui về sau một bước. Chân phải vung lên. Nhắm ngay bụng của Hạ Y Na. Hung hăng đát tới. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà... Rất nhanh, nụ cười trên mặt của phương hức vị đã động lại. Bởi vì có một bàn tay giống như cái kìm sắt đã kẹp cổ hắn trực tiếp sách hắn lên. Thời khắc nấu chốt. Bùi đông lai giống như một ngọn núi lớn che trước người hạ y na. Tay phải hắn kẹp lấy cổ Phương hút vĩ giống như là đang sách một con gà. Ô, ô. Bởi vì Phương hút vĩ đã bị bùi đông lai kẹp cổ. Cho nên hắn tỏ ra khó thở. Cả khuôn mặt đỏ bừng giống như là một con vịt bị cắt tiết. Thả Phương thiếu xuống. Thấy một màn như vậy, hai gã bảo tiêu của Phương hút vĩ liền lên tiếng. Không, không nên. Có lẽ không ngờ Hạ Y Na sẽ ra mặt giúp mình mà tát một bạc tai vào mặt Phương hút vĩ. Điều này đã khiến Trang Hiểu Vân cả kinh. Lúc này, Nghe tiếng hô của hai gã bảo tiêu, Thấy bùi đông lai đã kẹp cổ Phương hút vĩ thì sắc mặt của Trang Hiểu Vân liền biến đổi. Vẽ mặt khẩn trương, Hô lên, Nàng biết được nếu Phương Húc Vĩ là một kẻ không tầm thường. Nếu Bùi Đông Lai ra tay làm bị thương Phương Húc Vĩ thì chắc chắn đến lúc đó Bùi Đông Lai sẽ bị Phương Húc Vĩ báo thù. Cho nên, nếu lúc này Bùi Đông Lai làm Phương Húc Vĩ bị thương thì nhất định lấy tính cách của Phương Húc Vĩ thì hắn sẽ trả thù. Cốt! Của... Nghe được tiếng kêu lo lắng của Trang Hiểu Vân, Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm rồi nói ra. Sau đó liền đem Phương Húc Vĩ vứt về phía hai gã bảo tiêu. Vù Phương Húc Vĩ liền trực tiếp đụng phải hai gã áo đen. Mặc dù thân thể của Phương Húc Vĩ đã bị tử sắc ăn mòn nhưng bằng lực đạo của Bùi Đông Lai thì vẫn làm cho mấy tên đại hán kia lui ra sau ba bước. Thả ta xuống. Phương hút vĩ vị, vị bùi đông la dọa tới mức kinh hồn. Sau đó thấy được hai gã bảo tiên bên mình thì liền lấy lại tinh thần. Vẽ mặt hung tợn nói đánh gãy hai cái chân chó của nó cho tao. Tao kêu mày cút. Không đợi bảo tiêu của phương hút vĩ thả hắn xuống. Bùi đông Lai đã giống như hữu mị. Xuất hiện trước mặt phương hút vĩ. Sau đó mở miệng. Giọng nói giống như tiếng sấm rền Bá Nói xong Bàn tay của bùi đông lai liền vung lên Bút cái tác vang dội Mặc dù bùi đông lai đã không sử dụng ám kinh hơn nữa Đã khống chế lực đạo Nhưng mà cả người phương hút vĩ liền Từ trong lòng hai gã bảo tiêu văng ra ngoài Bộp bộp thấy mình của phương hút vĩ liền va vào lan can Làm cho lan can không ngừng rung lên Sau khi rớt xuống Phương hút vị chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như là Là bị gãy hết Đau đớn làm cho hắn cảm thấy Tối sầm Thân hình cuộn lại một chỗ giống như Một con chó tê Quy Không ngừng run lên Ai Thấy một màn như thế Ngô Linh Linh liền kêu lên một tiếng Thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh ái Trang Hiểu Vân trực tiếp bị cả kinh hát to miệng. Đám người hạ y na sớm đã thấy thân thủ của của Bùi Đông Lai cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Ác hai gã bảo tiêu của Phương Húc Vĩ cũng cả kinh. Bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Phương Húc Vĩ sẽ bị người khác làm trò. Dám trước mặt bọn hắn mà đánh Phương Húc Vĩ. Thấy hai gã bảo tiêu của Phương hút vĩ hát to mồm, Bùi Đông Lai liền lên tiếng. Lại nghe được một chữ cút, thấy được vẻ tức giận trong đôi mắt của Bùi Đông Lai, nhớ lại một màn vừa rồi. Hai tên bảo tiêu của Phương hút vĩ liền không dám động thủ. Thậm chí ngay cả kêu gào cũng không dám mà là nhìn nhau một cái. Sau đó liền chạy về phía Phương hút vĩ. Phương phương thiếu. Chạy đến trước người Phương hút vĩ. Hai gã bảo tiêu liền đỡ Phương hút vĩ dậy. Rõ ràng thấy được mặt của Phương hút vĩ đã đầy máu. Chúng mày! Nghe được thủ hạ lên tiếng thì Phương hút vĩ cũng thanh tĩnh một ít. Hắn hé miệng cố gắng nói hai gã bảo tiêu xử lý bùi đông lai. Kết quả lại không nói được. Vài chiếc răng từ trong miệng của hắn rớt ra ngoài Phương Thiếu Hắn rất mạnh Chúng tôi không phải là đối thủ của hắn Sau đó Không đợi Phương hút vĩ mở miệng Một gã bảo tiêu liền nói Hắn sợ hãi liếc nhìn bùi đông lai một cái Tê Phương hút vĩ đau đến hiếp sâu Một hơi tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh Chúng ta đi thôi Không để ý đến ba người phương húc vĩ, Bùi Đông Lai xoay người, nói với đám người Hạ Y Na. Nghe được Bùi Đông Lai lên tiếng, Hạ Y Na nhịn không được mà nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Đông Lai. Trong lòng nàng rất rõ ràng, Bùi Đông Lai nói như vậy là không muốn để mọi người nhìn thấy cảnh bạo lực. Đi thôi! Không riêng gì hạ y na mà Ngô Vũ Trạch cũng hiểu được điểm này cho nên hắn liền mở miệng phụ họ. Trang Hiểu Vân vốn là muốn nói gì nhưng mà khi nghe được Bùi Đông Lai cùng Ngô Vũ Trạch nói đi thì nàng liền im lặng. Bởi vì mọi chuyện phát sinh trước sân vận động cho nên không đợi đám cảnh sát đến. Bùi Đông Lai đã mang mọi người đến chỗ đậu xe. Nhìn bóng lưng đám người Bùi Đông Lai rời đi. Phương Húc Vĩ tức giận đến cả người ruông lên. Đuổi. Đuổi theo bọn hắn. Cầm lấy cái khăn của tên bảo tiêu bên cạnh đưa cho. Phương Húc Vĩ vừa lau vết máu trên mặt vừa nói. Nói xong, Phương Húc Vĩ liền phun ra một ngụm máu. Sau đó, hắn liền rút điện thoại ra trực tiếp bấm lấy một số điện thoại. Hắn muốn tìm viện binh. Giám động thủ trên đầu thái túi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 289 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 289 tôi là Bùi Đông Lai Thân là người phụ trách công ty giải trí Đông Nguyệt Cho nên lúc Phương Húc Vĩ đến Đông Hải thì Triệu Triết đã từng mời Phương Húc Vĩ đi dùng cơm để tẩy trần. Kết quả là bị Phương Húc Vĩ từ chối. Đối với việc này Triệu Triết không có cưỡng cầu nữa. Bởi vì hắn cảm thấy Phương Húc Vĩ sẽ thực hiện quy tắc ngầm với các thí sinh dự thi. Dưới tình hình như vậy cho nên khi thấy số của Phương Húc Vĩ gọi đến thì Triệu Triết phản ứng đầu tiên của Triệu Triết là chẳng lẽ Phương Húc Vĩ đã thất bại sao? Mặc dù hiếu kỳ nhưng hắn vẫn nghe điện thoại Phương Thiếu cậu đã xem xong buổi biểu diễn của hôm nay chưa? Triệu Tiên sinh ta cần mượn ông vài người. Lúc này Phương Húc Vĩ đã đau đến nỗi thiếu chút hôn mê cho nên làm gì còn tâm tư cùng Triệu Triết hàng huyên. Phương Thiếu, đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Phương Húc Vĩ nói thế Triệu Triết không khỏi ngẩn ra. Ta mới vơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. À. Ra khỏi sân vận động thì liền gặp phải một tên cô hồn. Hắn đã làm ta bị thương. Phương Húc Vĩ âm trầm nói ta muốn cho hắn biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Bá! Nghe được Phương Húc Vĩ nói thế, sắc mặt Triệu Triết không khỏi biến đổi. Bởi vì công ty Đông Nguyệt cùng với Hồng Tinh cùng hợp tác lâu dài cho nên Triệu Triết cũng không xa lạ gì với Phương Húc Vĩ. Hắn biết rõ. Sở dĩ Phương hút vị có thể chơi giận với những minh tinh khác là vì hắn là con của Phương Khôn. Phương Khôn tên này ở Nam Cảng thậm chí là cả giới hắc đạo Nam Phương thì không người nào không biết. Hắn chính là nhị đương gia của Hồng Tinh. Chỉ sau Tương Cương Phương Thiếu cậu đang ở chỗ nào? Bởi vì biết thân phận thật sự của Phương Húc Vĩ cho nên Triệu Triết liền không do dự, mở miệng hỏi Phương Húc Vĩ ở nơi nào. Tên kia sắp cùng với bạn của hắn đang rời đi, bảo tiêu của ta đang âm thầm theo dõi. Phương Húc Vĩ được một gã bảo tiêu đỡ đi về phía bãi đổ xe. Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm bồi đông lai. Cảm giác kia hận không thể lập tức đem xương bùi đông lai nghiền thành cho ông chuẩn bị người đi. Lát nữa ta sẽ gọi điện. Được. Triệu triết liền đáp ứng. Phương hút vĩ không nói cái gì nữa, mà là trực tiếp cút điện thoại. Đô, đô. Thấy Phương hút vĩ cút điện thoại thì triệu triết hơi trầm ngâm. Cuối cùng hắn cũng bỏ qua ý định gọi điện cho Liễu Nguyệt. Nếu hắn gọi cho Liễu Nguyệt thì Liễu Nguyệt sẽ mắng hắn rằng vô tích sự, chỉ một việc nhỏ thế này mà không giải quyết được. Phương thiếu, nếu không thì cậu hãy đi bệnh viện để băng bó một chút. Mắt thấy máu tư trên mặt Phương hút vĩ không ngừng chảy ra thì một tên bảo tiêu mở miệng. Băng bó con mẹ nhà mày. Tên bảo tiêu đã khiến cho Phương hút vĩ nổi giận lôi đình. Hắn lạnh lùng nói nhất định phải đuổi kịp tên kia. Nếu làm mất dấu hắn thì lão tử sẽ băng bó cho mày. Nói xong, thấy đoàn người bùi đông lai đã lên xe rời đi thì Phương hút vĩ liền vội vàng lao vào ô tô. Tên bảo tiêu cũng không cảm thấy bớt mãn, hắn buồn bực đi vào ô tô rồi sau đó khởi động xe. Mà tên bảo tiêu còn lại thì lấy một hộp cứu thương ra, sau đó xử lý vết thương cho Phương hút vĩ. Vương bác đảng, nhất định lão tử sẽ ném mày xuống sông hoàng phổ cho cá ăn. Phương hút vĩ tức giận đến cả người run lên. Thân là nhị công tử của Phương gia. Chưa bao giờ hắn phải chịu nhục như lần này. Tên vừa rồi nhất định là có thân phân không nhỏ. Phía trước, trong một chiếc Land Rover màu đỏ, vẽ mặt Trang Hiểu Vân lo lắng nói Bùi Đông Lai làm hắn bị thương. Nhất định sẽ bị hắn trả thù. Đúng a i na tỉ. nếu tên bại hoại kia tìm Bùi Đông Lai để trả thù thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu không thì chúng ta báo cảnh sát đi. Mặc dù Tằng Khả Tâm và Dương Tĩnh hai người đã thấy được thân thủ của Bùi Đông Lai nhưng mà lại không biết được thế lực phía sau của Bùi Đông Lai. Cho nên đều lo lắng Bùi Đông Lai sẽ bị Phương hút vĩ trả thù. Yên tâm đi, Bùi Đông Lai không có việc gì. Hạ Y Na cười khổ. Ở nàng xem ra. Bùi Đông Lai không đánh cho Phương Húc Vĩ tàn phế thì đó là phước của Phương Húc Vĩ rồi. Nếu Phương Húc Vĩ còn muốn trả thù thì nàng có lý do để tin rằng cho dù Phương Húc Vĩ có là Thượng Đế đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ gặp bi kịch. Tại sao? Ba người trang hiểu vân tầng khả tâm cùng Dương Tĩnh không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi. Đông Hải lớn như vậy tên kia làm sao có thể tìm được Đông La chứ? Hạ Y Na liền tìm một cái cớ để nói. Cũng đúng à. Tâm tính của tầng khả tâm đơn thuần nhất cho nên cảm thấy Hạ Y Na nói rất có lý. Tuy rằng Dương Tỉnh đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc học nhưng mà chỉ số thông minh của nàng rất cao. Lý trí nói cho nàng biết. Nếu như đối phương là người có thân phận thì một khi hắn quyết tìm bồi đông lai. Đến lúc đó có thể không tìm được sao. Chỉ cảm thấy nếu tên kia một lòng muốn trả thù thì có thể tìm ra được bồi đông lai. Trang Hiểu Vân là người biết cách đối nhân xử thế. Cùng biết được cái hát ám trong thế giới này. Ở nàng xem ra. Một người có địa vị. Có thân phận nếu muốn tìm một người bình thường thì không phải là việc gì khó. Tìm được cũng không sợ. Nghe Trang Hiểu Vân nói thế thì Hạ Y Na có chút tò mò nhìn Trang Hiểu Vân. Sau đó nói tiếp chị Hiểu Vân. Không cần phải lo lắng. Bùi đông lai sẽ không có việc gì. Nói xong, Hạ Y Na không nhịn được mà nở nụ cười khổ. Nàng nhớ lại cảnh lúc trước Bùi Đông Lai đã thương Hà Hoa và Ngư Hải Đào. Lúc ấy nàng cũng lo Bùi Đông Lai xảy ra chuyện. Nhưng mà Ngô Vũ Trạch và cổ văn cảnh đã an ủi nàng. Nói cho nàng biết Bùi Đông Lai không có việc gì. Khi đó, nàng không tin, chỉ một mực lo lắng. Hiện giờ, nàng tin chắc Bùi Đông Lai không có chuyện gì cho nên liền an ủi Trang Hiểu Vân. Điều này giống như một vòng luân hồi Giọng nói tự tin của Hạ Y Na làm cho Trang Hiểu Vân bớt lo lắng Ở nàng xem ra nếu Hạ Y Na có thể lái được chiếc Land Rover thì tự nhiên thân phận sẽ không tầm thường Nếu Hạ Y Na đã tin tưởng Bùi Đông Lai thì khẳng định là sẽ có căn cứ Đúng rồi Chị Hiểu Vân Chị cùng đừng lo chuyện đêm nay sẽ ảnh hưởng dân, dân, quy, quy, e, u. Thành tích của chị. Thấy Trang Hiểu Vân không nói lời nào, Hạ Y Na nói thêm không một ai có thể ngăn cản chị đoạt được giải quán quân. Cảm, cảm ơn. Lời nói của Hạ Y Na làm Trang Hiểu Vân cả kinh. Sau đó nàng liền cảm ơn nhưng trong lòng lại tò mò rốt cuộc nàng là ai Đông Lai tên kia ở phía sau Trong chiếc ca gian khác ngô vũ trặc thấy được phương hức vị giống như là âm hồn không tan Ở phía sau thì nhịn không được nói Không sao chú cứ coi như chưa thấy đi cứ theo hạ y na là tốt Bùi Đông Lai sớm đã thấy được phương hức vị ở phía sau Hiện giờ nghe Ngô Vũ Trạch nói thế thì vẽ mặt bình tĩnh nói. Đông, Đông Lai, nếu tên kia luôn đi theo thì chúng ta làm gì bây giờ? Nghe được bồi Đông Lai nói thế Trang biết phạm liền khẩn trương. Lo lắng cái rắm, lấy thực lực của Đông Lai thì bọn hắn chỉ là chi khen. Ngô Vũ Trạch cười trêu gẹo. Trang biết Phàm sửa sốt. Sau đó nhớ đến hình ảnh Bùi Đông Lai ra tay vừa rồi thì vẻ lo lắng trong lòng liền giảm bớt. Hắn cảm kích muốn mở miệng nói cảm ơn với Bùi Đông Lai. Biết Phàm, ca là ca thích bộ dạng trang bức của chú, không thích cái bộ dạng giống đàn bà như bây giờ của chú đâu. Không đợi trang biết Phàm mở miệng nói cảm ơn, Bùi Đông Lai đã cười nói. Lúc nào ca chả trang bức. Trang Bích Phạm vỗ đầu vai của Bùi Đông Lai rồi cười mắng. Vẫn là cái giọng nói kiểu Trang bức kia nhưng mà giọng nói của hắn có chút run rảy, đôi mắt phím hồng. Chú cứ yên tâm, chức quán quân thuộc về chị của chú, không ai có thể đoạt được. Thấy mắt Trang Bích Phạm đỏ lên, Bùi Đông Lai an ủi một câu. U, V, K, W, W, Trang biết phàm ngợt dầu cố nén không để nước mắt chảy ra. Bùi đông lai hiếp mắt. Thông qua kính phản quen nhìn thấy chiếc mai bát ở phía sau. Hắn cũng không gọi điện cho Liễu Nguyệt để điều tra thân phận của đối phương mà tính toán đợi sau khi đến nơi sẽ điều tra sau. 30 sau Hai xe của Hạ Y Na và Ngô Vũ trạch đầu trước một nhà hàng. Ăn no xong thì quyết định đến chỗ nào chơi. Sau khi xuống xe, Hạ Y Na liền mở miệng nói. Mọi người không trả lời, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trong lúc vô hình, Bùi Đông Lai đã trở thành linh hồn của cả đám người. Tớ không có ý kiến, hết thảy nghe theo lời của Hạ Mỹ nữ. Bùi Đông Lai cười cười mọi người vào trước, tớ gọi điện thoại đã. Đi thôi, chúng ta vào thôi. Hạ Y Na biết Bùi Đông Lai cần giải quyết hậu quả cho nên dẫn mọi người vào bên trong nhà hàng. Thấy đám người Hạ Y Na vào. Bùi Đông Lai liền thoáng nhìn qua chiếc My Bag ở phía trước sau đó lấy điện thoại ra bấm sấu của Liễu Nguyệt. Xin lỗi, thuê bao quý khác. Trong điện thoại truyền ra giọng nói của một tiểu thư. Ách! Bùi Đông Lai liền nao nao sau đó hắn bấm số của Quý Hồng. Lão bản thân ác. Muộn như thế này còn gọi điện. Chẳng lẽ là cậu kịch mịch? Khó nhịn sao rất nhanh. Giọng nói quen thuộc của Quý Hồng đã truyền vào tay của Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai cũng không có đùa giỡn với Quý Hồng mà nghiêm mặt nói đem điện thoại của công ty giải trí Đông Nguyệt giao cho tôi. Được, tuy rằng không biết Bùi Đông Lai muốn làm gì. Bất quá Quý Hồng đã nhận ra giọng nói của Bùi Đông Lai vô cùng nghiêm túc cho nên cũng không giỡn nữa mà là đáp ứng. Cùng lúc đó, ở bên ngoài trong chiếc mai bát, Triệu Tiên sinh. Ta đang ở đường dưới nhà hàng Hồng Dương. Bao lâu nữa thì người của ông mới đến Phương hút vĩ nắm điện thoại. Nhìn chầm chầm vào bồi đông lai đứng ở phía bên ngoài nhà hàng. Lạnh giọng hỏi. Mười nửa người của tôi sẽ đến. Triệu tiết liền trả lời một cách thuyết phục. 3. Phương hút vĩ cút điện thoại. Vẽ mặt đầy hận ý nhìn vào bồi đông lai Nghiến răng nghiến lợi nói Phương bác đảng Ngày tận thế của mày sắp đến rồi Rèn, rèn Lúc này Sau khi cút điện thoại của Phương hút vĩ Thì đột nhiên điện thoại của Triệu Triết vang lên Hắn hơi ngẩn ra một lúc rồi cầm điện thoại lên nghe Tôi là bồi đông lai Trong màn đêm, Bùi Đông Lai like bấm số của Triệu Triết rồi tự giới thiệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 290 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 290 gậy ông đập lưng ông Lúc này nghe được 5 chữ ta là Bùi Đông Lai like cả người Triệu Triết liền run len. Sau đó Triệu Triết liền nhìn thấy số người gọi đến là một số lạ hoác. Phát hiện này làm cho đồng tử Triệu Triết phóng to ra. Bởi vì trước đó vài ngày, Bùi Đông Lai sợ sẽ bại lộ thân phận cho nên hắn luôn đứng ở phía sau. Biết được hắn cũng không có mấy ai. Thân là người phụ trách công ty giải trí Đông Nguyệt. Tuy rằng Triệu Triết là người tâm phúc của Liễu Nguyệt nhưng hắn lại không biết Bùi Đông Lai là người nắm giữ hắc đạo hổ hàng. Nhưng mà, hắn biết quan hệ giữa Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt. Đối với việc này, tuy rằng hắn không biết rõ thân phận của Bùi Đông Lai nhưng hắn vẫn khách khí hỏi Ngài. Ngài là Bùi Tiên sinh Bùi Đông Lai nói Triệu quản lý Đêm nay có một tên lái trên chiếc mai bác tham gia tê. Quy. Idol. Hắn nói tiếng Quảng Châu. Hắn là người trong giới giải trí. Ông biết thân phận của hắn không mai bác. Nói giọng Quảng Châu. Nghe được bùi đông lai nói thế. Trong đầu triệu triết liền hiện ra hình ảnh của phương hút vĩ bẩm bùi tiên sinh. Người kia gọi là Phương Húc Vĩ Là phó tổng của công ty giải trí Hồng Tinh Phụ thân hắn là Phương Khôn Thì ra là thế Dường như bùi đông lai suy nghĩ gì đấy Theo tôi được biết Chương trình T Quy Idol là do công ty giải trí Đông Nguyệt Cùng với công ty giải trí Hồng Tinh Liên kết với nhau để tổ chức Đúng không chẳng Chẳng lẽ người phương hút vĩ chọc là Bùi Đông Lai? Nghe được Bùi Đông Lai nói vậy, một cái ý niệm liền hiện ra trong đầu triệu triết. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, hắn liền hoảng sợ, không dám hỏi lại mà liền đáp vâng, Bùi Tiên sinh. Tôi hy vọng có thể duy trì tính công bằng của cuộc thi, ông làm có được không? Bùi Đông Lai dùng một giọng điệu không thể nghi ngờ. Lúc này đây Triệu Triết hơi chần chờ. Ông làm không được ư giọng nói Bùi Đông Lai chuyển lạnh. Không, không phải tôi có thể làm được. Tuy rằng không biết vì sao Bùi Đông Lai lại can dự vào chuyện này nhưng mà Triệu Triết rất rõ. Bằng vào quan hệ của Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt thì lời nói của Bùi Đông Lai thì bản thân Triệu Triết hắn phải nghe. Thấy Triệu Triết đáp ứng, Bùi Đông Lai like không nói gì thêm trực tiếp cúp điện thoại. Đô, đô, đầu bên kia điện thoại, sau khi nghe được Bùi Đông Lai like cúp điện thoại thì Triệu Triết liền bấm số của Liễu Nguyệt.